Sau đó Tống Xanh bị thuyết phục nên ngoan ngoãn cuốn gói về nhà Chờ người đàn ông của mình ra tù Chuyện này đương nhiên không có khả năng Nghe Khuất Diên Trọng nói xong Tống Xanh chớp mắt nhìn xung quanh Mỗi phòng đều độc lập Nhìn không tới người bên cạnh Ngay cả thanh âm cũng bị ngăn cách Cô tựa vào Lan Can cười hì hì Anh hôn em đi Khuất Diên Trọng nghe lời Cách khai hở Lan Can hôn cô một cái Tống Xanh che chán cười ha ha Hôn em, em cũng không đồng ý Em phải ở chỗ này Cuối cùng Tống Xanh không chịu đi Bị người chú ngục trưởng tới kéo về Cũng không biết Tống Xanh đã nói gì với chú Tống Ngày hôm sau Quất Chính Trọng lại thấy cô xuất hiện trước mặt mình Lúc này cô không chỉ ở bên ngoài Còn cười hì hì mở cửa chui vào tiến thẳng tới giường Nằm trong lòng anh ngủ một giấc Được rồi, được rồi Anh đừng đuổi em đi Ngày mai em về rồi Hôm nay để em ngủ với anh đi Mấy ngày rồi em không được ngủ với anh. Nghe vậy khuất chiến trọng chậm rãi vỗ về lưng cô, ôm cô vào lòng. Kỳ thật đêm đó không ai ngủ được, chỉ là hai người không ai nói chuyện. Ngục răng nằm trên đảo nhỏ, xung quanh là lá ngầm và biển. Nửa đêm thủy chiều, song đánh và đá ngầm chuyển tới thanh âm mơ hồ. Lúc lên lúc xuống giống như nhịp tim hai người đang ở cạnh nhau. Sáng hôm nay, túng xanh vô cùng bình tĩnh tạm biệt khuất chiến trọng. Nhưng khuất thiên trọng sai rồi Mới ngày thứ ba Anh lại tới cô mang theo túi lớn túi nhỏ tới Em về nhà dọn đồ cho anh Nơi này không có gì cả Anh khẳng định cảm thấy không quen Nè dao cạo râu của anh Còn cả quần lót anh thích nhất em đều mang tới Còn đây là canh hầm gà em làm Còn nắng đấy mau uống đi Tống xanh đưa đồ cho khuất thiên trọng Sau đó cười hì hì nhìn anh ăn canh Khuất thiên trọng mặt không biểu tình Uống hết một chén, liền nghe Tống xanh nói Chú không cho em ở đây Em nói không cần ở mỗi ngày chỉ cần nhìn anh một chút là được Nhưng chú vẫn không chịu Sau đó em khóc lóc la lôi mãi Chú mới miễn biễn đồng ý Ba ngày cho em tới một lần Manh manh anh có cần gì không Lần sau em giúp anh mang tới Yên tâm đây là địa bàn của em Anh không cần lo gì cả Một chuyến đi tới lui mất bao nhiêu lâu Quý chín trọng đột nhiên mở miệng hỏi Chỉ mất mười mấy tiếng Tống Xanh không để ý mà trả lời Lại lấy thêm canh cho anh Có trân trọng yên lặng không nói nữa Sau đó đúng như lời Tống Xanh Cách ba ngày Cô đều từ thành phố Nam Ninh tới thăm anh Còn mang theo đống đồ, La lối khóc lóc lại nhại cả ngày Cô kể về công việc của mình Nói cô vừa quen bạn mới Nói gần đây học làm được món mới Liền nấu cho anh ăn Còn nói đám trẻ khó chịu Ở cô nhi viện ánh mặt trời cuối cùng Cũng chịu thuần phục cô Nói gần đây Cô nhặt được một đứa trẻ liền đưa tới đó Đại gia đình lại có thêm một người Nói ông bác dưới đầu tặng cho cô con chó Liền đem nó tới cô nhi viện Bọn trẻ đặc biệt thích Một ngày rồi một ngày Buổi tối cùng anh ngủ trên chiếc giường nhỏ bé Hôm sau đều cười ha ha rời đi Từ lần đó cô tiến trọng chưa từng thấy cô không vui Cô tươi cười tới Tươi cười đi Nhiễm dân không có nơi này là trại giam Cô tiến trọng đã từng cảm thấy cô đang biến cưỡng chính mình nhưng tống xanh lại lắc đầu nói anh biết đây chính là sự thỏa mãn của cô chỉ cần anh không vĩnh viễn rời bỏ cô chỉ cần có thể nhìn thấy anh cho dù mấy lần thiếu chút bị ngăn cách âm dương tống xanh vẫn cảm thấy vô cùng may mắn suốt một năm gió tuyết không thể ngăn trở cho dù thời tiết ác liệt thế nào hoặc là cô ở bên ngoài bận rộn ra sao hẹn ước ba ngày tống xanh đều chưa từng bỏ lỡ Trên đảo Hải Nam trên biển, mỗi lần tới đều phải ngồi thuyền. Có rất nhiều lần Khóa Thiên Trọng ngồi trong phòng giam xuống có cửa sổ nho nhỏ nhìn bầu trời, xám xịt bên ngoài. Ngay từng sóng biển quần quận, thầm nghĩ có lẽ lần này Tống Xanh không tới được. Nhưng ngay giây đó, liền thấy một cô gái đầu ướt dầm dề chào hỏi anh, nói một câu. Em về rồi. Thật giống như nơi này mới là gia đình ấm áp của bọn họ. Anh ở chỗ này, nơi này còn không phải là nhà sao? Thời tiết cho dù có khúc liệt cũng phải về nhà mà Bằng không anh sẽ lo lắng Thay quần áo tống xanh liền ngồi bên mép giường Đưa khăn lông cho Quất diễn Trọng Được rồi đừng nhiều lời nữa Mau lau khô tóc cho em đi Gió bên ngoài thiếu chút khiến em chết lạnh rồi Anh có lạnh hay không Lần sau em mang thêm chăn bông cho anh nhé Vô số đề tài đều bị rời đi như thế Quất diễn Trọng cho rằng Bọn họ sẽ mãi như vậy tới ba năm sau chờ anh có cơ hội quang minh chính đại rời khỏi nơi này bọn họ sẽ cùng nhau về nhà nhưng chỉ hai năm sau tống danh lại đột nhiên không tới nữa ban đầu không xin chọn cho rằng cô chỉ là quá bận hoặc là bị bệnh không dám tới nói anh biết nhưng liên tiếp một tháng cô đều không xuất hiện mà anh cơ hồ hàng đêm đều bừng tỉnh mỗi lần đều mơ thấy cô xảy ra chuyện vì thế anh rốt cuộc không thể tiếp tục bình tĩnh lập tức yêu cầu gặp tống nhạn đổ Tống nhận đồ không tới, người tới là ba mẹ và anh trai Tống Xanh. Thời điểm nhìn bộ dáng tù tụy của ba người, Quý tiên Trọng liền có dự cảm không tốt, nhưng cho dù bọn họ đã nói ra chuyện của Tống Xanh, anh vẫn không tin như vũ. Lúc trước không tìm thấy thi thể, cả nhà còn ôm một đi hy vọng, cho nên không nói với con, nhưng đêm qua thi thể của nó tìm được rồi. Thời điểm nó truy kích đám người lừa bán trẻ con và phụ nữ đã bị sát hại, nó là kiêu ngạo của chúng ta. Thanh âm ba tống chậm thấp, ôm chặt mẹ tống vành mắt đỏ bừng bên cạnh. Của thiên trọng đứng ở cửa chậm rãi lắc đầu. Tôi không tin. Anh thông tin thế sự lại vô thường như thế. Không tin người vợ luôn luôn mỉm cười lại dễ dàng rời bỏ anh mà đi như vậy. Anh hết một lần rồi lại tới một lần Cứu lấy sinh mệnh của cô trở về Sao có thể dễ dàng như vậy mà Chết chứ Cả nhà cũng không muốn tin So với con càng không muốn tin Đó là con gái của ba mẹ Ba mẹ là người nhìn nhó trưởng thành Từ một đứa bé Nhưng cho dù không muốn tin Đây cũng là sự thật Ba Tống nói chớp mắt như đã già đi 10 tuổi khuôn nhân trọng rời ánh mắt nhìn chồng giấy mỏng trong tay tống lý nguyên tống lý nguyên vô cùng trầm mặc dâu trên cằm cũng chưa kịp cạo nhìn qua như là lâu rồi chưa được nghỉ ngơi thi thể của em gái là anh mang người tìm trở về chính anh là người đầu tiên tận mắt nhìn thấy hơn nữa đó là thủ hạ của anh xảy ra chuyện người chịu áp lực không ai lớn hơn anh thấy khuất diễn trọng nhìn mình tống lý nguyên tiến lên một bước đưa đầu tới trước mặt anh trầm giọng xin lỗi Là tôi không bảo vệ được tống xanh Đám buôn lậu kia Toàn bộ đã bị bắt Hơn nữa bọn họ đều chịu chế Tài của pháp luật Tống xanh hẳn có thể an rất ngàn thu Từ trong túi Anh lấy ra một cái hộp nhỏ Đưa cho khuất diễn trọng Khuất diễn trọng không biết đã ngồi đó bao lâu Cũng không biết ba người trước mặt Đã rời đi khi nào Thời điểm trong phòng chỉ còn lại mình anh Anh cuối cùng cũng dưới tay Cầm lấy mấy tờ giấy mỏng manh kia Báo cáo kiểm tra thi thể Còn có mấy tấm ảnh chụp. Đám buôn lậu kia phát dồ Đem người cắt thành hai Hiện trường chỉ còn lại nửa thi thể bên trái Nửa bên kia chẳng biết đã đi đâu Hiện trường máu me Khắp nơi toàn là máu đỏ Khiến đôi mắt khuất chiến trọng đau đớn Anh rút cuột không thể tự gạt chính mình Cho dù đó chỉ còn là một nửa thi thể Nhưng xác thật chính là tống xanh Là người mỗi giây mỗi phút Anh khắc ghi trong lòng Anh chỉ cần nhìn một cái liền biết Giờ khắc này, của chân trọng bắt đầu oán hận Không lý do vì sao bản thân lại dễ dàng nhận ra cô như vậy Đôi mắt không cách nào rời khỏi tấm hình máu me kia Gắt dao nhìn trầm chằm tới trong mắt xuất hiện tơ máu Của trân trọng đột nhiên ôm ngực ngồi dậy Lào đảo lùi về sau Đấm mạnh vào ghế Cái bàn trước người cũng bị đấm rời đi Giấy tờ trên bàn rơi xuống đất Còn cả cái hộp nhỏ tống linh nguyên để lại cũng rơi xuống đất đồ vật bên trong lăn ra một cái nhẫn lăn hai vòng đánh vào song sắt loang nổ phát ra một tiếng giòn vang chủ nhân của chiếc nhẫn đã chết hiện tại chỉ còn lại một món đồ lẻ lo như vậy Quất chiến trọng ngồi ngả người giật mình ánh mắt vốn dĩ mờ mịt nhìn không gió đột nhiên thoát ra một món đồ anh đứng dậy đi qua dưới tay nhặt lấy chiếc nhẫn trước kia chính mình tự tay đeo cho cô ấy quá khứ không còn hiện tại lại phảng phất nặng ngạn cân Chức nhẫn đó anh đã chọn rất lâu. Sau thời tống xanh ra đất ngoài thăm anh, anh liền hao hết tâm tư cuối cùng ở tòa nhà thiên văn tặng cho cô. Sau đó cô nói muốn vĩnh viễn đeo trên tay, mãi tới khi cô chết. Nắm chặt chức nhẫn trong tay, quốc thiên trọng quỳ dọc xuống đất, tự hồ có người tới. Nói cái gì đó nhưng quốc thiên trọng lại không nghe rõ, cả thế giới xung quanh anh như bị một tầng kính bao phủ, ngăn cách anh với mọi người thậm chí là với không khí, khiến anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng vô cùng khó khăn. Có người nói, nếu bạn yêu sâu đậm một người, người đó đối với bạn tựa như không khí, không có cách nào có thể rời đi. Đêm khuya, ánh trăng xuyên qua song sắt chật hẹp, trên mặt đất còn cái dấu vết của tuyết, cô của Trọng nhìn trong bóng tối, vô ý thức nhìn chăm chăm phía trước mãi tới khi xuất hiện một đôi giày Sau đó người kia ngồi sống trước mặt anh Mỉm cười để lộ lúm đồng tiền trên má Tầm mắt mông lung Lập tức trở nên vô cùng rõ ràng Quá thân trọng hoàn hồn Đưa tay về phía cô Nhẹ nhàng xoa mặt cô Trong mắt lập tức phát ra hy vọng Tống xanh Em không sao em vẫn còn ở đây Tống xanh tươi cười nắm lấy tay anh Nhưng trong miệng lại nói ra một câu vô cùng tàn nhẫn Không em không còn nữa Cánh tay khuất trên trọng cứng đờ, ngay sau đó anh tiếp tục lao về phía trước ôm lấy tống xanh. Anh không nên ở chỗ này, anh không nên để em một mình đối diện với những chuyện đó, đáng lẽ anh phải ở bên cạnh em? Đúng vậy, manh manh, vì sao lại không ở cạnh em? Khi đó em đau lắm. Là anh không tốt, là anh không tốt. Khuất chiến trọng ôm cô không ngừng lầm bẩm gương mặt trước nay luôn bình tĩnh lộ ra thần sắc thống khổ tống xanh vẫn tiếp tục người còn sống bị mổ thành hai thật sự rất đau manh manh vì sao anh lại không tới cứu em em luôn đợi anh mà đầu bỗng nhiên đau nhói chỉ một cái giật mình quý tiến trọng liền phát hiện cô gái trong lòng mình cả người đầy máu máu tươi lập tức tầm đầy toàn bộ căn phòng hơn nữa thân thể cô bị chia làm hai xuyên qua cái ôm của anh mà ngã xuống đất chỉ có cánh tay trái mang nhẫn kia giãy giụa kéo lấy tay anh còn nửa gương mặt còn lại ủy khuất nghi hoặc nhấp môi hỏi manh manh một nửa thi thể kia của em đâu một nửa thi thể còn lại của em ở chỗ nào quý tính trọng đột nhiên bừng tỉnh dồn dập thở hổn hển mấy hơi rồi vội vàng xem người trước mặt nhưng không có cái gì cũng không có không có máu Cũng không có Tống Xanh Ngón tay vô lực buông ra Lập tức nắm chặt chiếc nhẫn rơi dưới đất Ba mẹ Tống và Tống Lý Nguyên Thậm chí là người quen biết Tống Xanh Và Khuất chiến Trọng đều cho rằng Sau khi biết rõ sự thật Khuất chiến Trọng sẽ làm chút gì đó Vượt ngục tự sát Hoặc là một vài sự tình khủng bố Nhưng ngoài dự kiến của họ Khuất Trân Trọng không làm gì cả Anh chỉ trầm mặc hơn lúc trước Cũng không ai biết rõ Rốt cuộc anh đang suy nghĩ cái gì Chiếc nhẫn thuộc về tống xanh được anh đeo trên tay Kích cỡ của nó so với anh mà nói Có chút nhỏ Nhưng anh lại coi như không biết gì Cũng chiếc nhẫn còn lại đeo trên một ngón Cho dù có bị thương Máu tươi loang đổ cũng không gỡ xuống Nơi này ngoại trừ người đưa cơm Cũng chỉ có tống Lý nguyên thỉnh thoảng ghé tới Lần đầu tống linh nguyên tới đây một mình Trước khi khỏi anh có cần thứ gì không Cô thiên trọng suy nghĩ một hồi liền hỏi tống xanh vì sao lâu rồi không tới thăm tôi Tống Lý Nguyên nhíu mày Lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của khuất chiến trọng Theo chút nữa đã cho rằng anh bị điên Đang muốn trả lời Nhưng lại không biết nên đáp thế nào Chỉ là khuất chiến trọng rất nhanh Liền hoàn hồn Anh sờ sờ ngón tay Cơ hội chứng nhẫn đã khảm sâu vào da thịt rũ mắt nói Tống xanh chết rồi Sau lần đó Tống Lý Nguyên không tới nữa Anh thật sự không biết nên đối diện với người đàn ông Vì tình mà chịu nhiều thương tích thế nào Đời này mỗi lúc một quạnh khỏe Đã mấy tháng của chiến trọng chưa từng mở miệng nói một câu Giấc mơ và hiện thực Đừng ngủ nữa Dậy nói chuyện với em đi của chiến trọng bị động tĩnh trên mũi đánh thức Vừa mở mắt liền nhìn thấy tống xanh ghé vào ngực mình Một tay chống đầu Một tay chọc chọc mũi anh Trên mặt cười hì hì lộ ra lốn đồng tiền Anh ngủ lâu quá Ừm Cuối thiên trọng tham lam nhìn gương mặt tươi cười của cô Nằm yên một chỗ không nhúc nhích Tống xanh chớp mắt Gắt thầm lên sương quai xanh của anh Mỗi lúc một trườn lên cười cười Sao vậy manh manh Không vui à um, Không Anh rất vui Vì sao lại vui Tống xanh nghiêng đầu Vì có em ở đây Tống xanh cười lớn hơn Rồi nhẹ giọng nói Sai rồi manh manh Em không còn nữa Vừa dứt lời, máu tư đột nhiên xuất hiện trên gương mặt của cô Sau đó phân tán, thân thể cô làm hai Giống như bị người ta cầm dao lớn bổ ra Cả người dính đầy máu Khu tiến trọng lại không chút để ý Chỉ biết ôm lấy nửa thi thể còn lại kia của cô Cơ thể em đâu? Manh manh, anh có biết nửa thi thể kia của em ở đâu không? Anh sẽ tìm về cho em, rất nhanh thôi Khu tiến trọng ân nhẫn mà dịu dàng Tự như vô số lần trước Cho dù khởi đầu tốt đẹp ấm áp cỡ nào Đến cuối cùng đều là cảnh tượng tàn nhẫn này Đánh tan hy vọng xa vời trong mơ của anh Kéo anh trở về hiện thực Nhưng cho dù trái tim vô cùng đau đớn Anh vẫn mong chờ có thể gặp lại cô trong mơ Lần này khu chân chẳng bị một tiếng kêu tỉnh lại Nhìn thấy gương mặt quen thuộc Anh nhận hiểu tới giờ rồi Trước đây anh từng nói Nhiều nhất là 3 năm anh nhất định sẽ ra ngoài Bởi vì anh biết có người sẽ giúp anh Trước khi vào nơi này Việc anh làm nhiều nhất là phẫu thuật cứu người Nhân mạch của anh Nhờ vậy mà có cơ hội ra ngoài Cũng nằm bên trong Tiến sĩ khuất Tôi tới giúp anh Một người đàn ông tóc vàng mắt xanh Thoạt nhìn khoảng 50 tuổi ngồi đối diện Thành khẩn nói Một bên đầy phần văn kiện tới trước mặt khuất diễn trọng Án tử 3 năm trước của cậu Là một đối thủ của tôi Lấy thế áp người Nhưng cũng không phải không có không gian hoạt động Hiện tại tôi có việc muốn nhờ, nếu tiến sĩ khuất có thể thay tôi thành công hoàn thành cuộc phẫu thuật này, kiếp sống lao tù của cậu có thể lập tức kết thúc. Khuất Tiến Trọng rời khỏi đảo Hải Nam, tới Mỹ ba tháng. Ba tháng sau, một đại nhân vật nổi danh nước Mỹ đổ đài. Cùng lúc đó Khuất Tiến Trọng được phóng thích. Thời điểm ra khỏi ngục giam, anh ở cửa nhìn thấy ba tống mẹ tống, còn có tống lý nguyên và phương tính. Một năm trước Tống Ninh Nguyên đã kết hôn với Phương Tĩnh Bốn người ở chỗ này nhìn người đàn ông mặc áo khoác một mình đi ra Đều không hỏi khoảng khốt Cũng không biết Có phải đã lâu không gặp hay không Bọn họ đều cảm thấy khối tiến trọng của hiện tại hoàn toàn khác xa ba năm trước Anh giống như đang đeo chiếc mặt nạ màu trắng che đi Vẻ khô héo và tối tăm phía sau Hoặc có lẽ mọi thứ đã bị thiêu rụi tới cho tàn Ba Tống là người hoàn hồn đầu tiên Đi tới tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nhất nói Tiểu danh từng nói chờ con ra ngoài Cả nhà sẽ cùng tới đón Hiện tại con bé không thể tới Cả nhà thay nó tới đón con Ánh mắt khuất tiến trọng giật giật Nhìn thông qua mấy người trước mặt mở miệng Cảm ơn Một đường trầm mặc, Ba tống mẹ tống thỉnh thoảng cố ý nói chuyện với khuất tiến trọng vài câu Chỉ là rốt cuộc không biết nên nói cái gì Mà thái độ của khuất tiến trọng so với năm đó còn lạnh nhạt hơn Tới cuối cùng tất cả chỉ có thể trầm mặc trở lại đất liền, Cố Trân Trọng từ chối lời mời của ba tống mẹ tống, tự mình tới thành phố Nam Ninh, trở về căn nhà năm đó cùng xây dựng với Tống xanh. Mấy người nhìn bóng dáng anh một mình rời đi, đều không nói gì mà thở dài một tiếng. Kéo vali, Cố Trân Trọng đứng trước cửa hồi lâu mới rưỡi tay mở cửa. Cục một tiếng vang nhỏ, cửa mở, mùi mốc nhàn nhạt, nhạt bay tới, cửa đã được mở hoàn toàn, Cố Trân Trọng nâng bước đi vào đi được hai bước, một giọng nói chỉ xuất hiện trong mộng bỗng nhiên vang lên vô cùng rõ ràng bên tai. Về rồi, manh manh, hôm nay anh có nhớ em không? Trái tim quá trân trọng nhảy dựng, vali trong tay quăng ngã xuống đất, anh dồn dập đi lên phía trước trong miệng khó khăn gọi. Tống Xanh là em sao? Về rồi, manh manh, hôm nay anh có nhớ em không? Câu nói lần nữa lặp lại, thân mình cứng đờ. Quân tiến trọng bỗng nhớ tới gì đó, rồi ánh mắt tới cái máy cảm ứng đặt cạnh cửa. Thanh âm từ bên trong triển tới, đó là cái máy mấy năm trước tống xanh mua về, mỗi ngày có còn thay đủ loại ghi âm. Những lúc này, anh về đều cảm thấy nghe lời nhắn của cô. Giọng nói quen thuộc vang lên ba lần, sau đó không khi lần nữa rơi vào yên tĩnh. Quân tiến trọng trong nháy mắt tự hồ có vui vẻ, cũng tự hồ là bi thương, phẳng phất không thể thừa nhận sự thật mà dựa vào cửa. Cho dù có cố gắng kiểm nén Thì cũng không có cách nào ngăn cản hồi ức bãi liệt Đột nhiên ùa về Mỗi một lần ký ức đều như con dao nhọn Đâm thẳng vào tim anh Tựa người vào cửa Anh thậm chí không ngẩng đầu Nhìn cách bài trí quen thuộc trong phòng Chỉ cảm thấy hít thở không thông Căn nhà này Mỗi một góc đều có hình bóng của tống xanh Anh dựa vào cửa ngẩng đầu hình như có thể lập tức thấy tống xanh Từ phòng khách đưa đầu ra hỏi anh Manh manh hôm nay có gì ngon không Lập tức lại là hình ảnh tống xanh Mặc tạp dề từ bếp bưng đồ ăn ra Hôm nay anh về trễ Em đã thử nấu cơm Không thể ăn là chắc chắn Nhưng anh phải khen em đó Lập tức lại là hình ảnh Một cô gái mặc áo sơ mi quần đen Ngồi trên sofa làm bộ nghiêm túc đọc sách Toàn bộ căn phòng đều là tống xanh Áo ảnh từ hồi ức Cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian nỗi đau thật lớn ập tới để ép anh Ép tới anh không thể đứng dậy Chỉ có thể không ngừng khom lưng Cuối cùng ngoài ngoài nằm trên mặt đất Không một tiếng động mà ôm lấy đầu Tống xanh Tống xanh Tống xanh Lại nằm mơ cuối tiến trạng rất rõ ràng Bởi vì anh nằm trong phòng ngủ sạch sẽ sáng ngời Mà tống xanh Đang khẽ cười ngồi bên cạnh Thấy anh mở mắt tống xanh cúi người Hôn lấy mí mắt của anh Mái tóc đen dối tung Quẹt qua gương mặt ngứa Ánh mặt trời sau lưng cô chiếu vào Giống như đem cả người cô Mạ lên một tầng vàng óng, Khiến cô nhìn qua lại ấm áp như xưa Nhưng lại giống như Tùy thời mà hòa vào ánh nắng Huân nghênh về nhà Tống danh dịu dàng hôn lên ngón tay Đeo nhẫn cưới của anh Rất nhanh cô chính trọng bị giấc mộng tươi đẹp nhấn chìm Chỉ có thể nằm yên Nhìn mỗi động tác của cô Làm xong tất cả Tống Danh đứng dậy đi tới cửa sổ kéo màn che ra để ánh mặt trời chiếu vào căn phòng càng nhiều, sau đó lại quay đầu cười nói: "Hôm nay thời tiết rất đẹp, manh manh đừng ngủ nữa, mau dậy đi." "Không, để anh ngủ thêm một chút nữa." Tống Danh chỉ một lúc thôi, cô trân trọng nhìn cô, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Tống xanh nhìn người đàn ông yếu ớt này, Bác sĩ mà thương tiếc cười cười Đi qua với anh Đưa tay cầm lấy tay anh Lập tức đã bị nắm chặt Được rồi Vậy cho phép ngủ thêm một lúc nữa Nhưng anh phải hứa với em Ngủ xong phải tỉnh dậy Biết chưa Bằng không em sẽ không yên tâm Cuối thiên trọng không trả lời Chỉ ôm cô thật chặt Giấc mộng này Có lẽ vì đã về nhà Nên nó không có thống khổ Chỉ có niềm vui và hạnh phúc Nhưng cũng là trong mộng Một khi tỉnh lại Ấm áp trong mơ càng tô điểm hiện thực lãnh khốc. Tỉnh lại cuối Trinh Trọng đi khắp nhà Tống Xanh thích chụp ảnh Đặc biệt thích chụp những lúc có cả anh và cô Ở nơi này lưu lại rất nhiều ảnh ước chừng hơn 10 tấm Mỗi tấm anh đều cẩn thận xem qua Tống Xanh còn quay rất nhiều video Đều là những lúc cô nhàn dỗi không có việc gì làm phiền Cầm camera quay loạn Đa số bên trong chỉ có hai người bọn họ khuyết trọng xem đi xem lại vô số lần anh không nói lời nào cũng bất động chỉ đưa mắt nhìn gương mặt vui vẻ của tống xanh trong màn hình được rồi được rồi tiếp theo em làm một phỏng vấn với người yêu của em một chút hỏi anh ấy làm thế nào để trở thành người chồng tốt từ đây tới đây manh manh nhìn bên này cười một cái thôi tôi không cười cũng được anh đang làm gì thơm vậy cho em a à... đại đổi đề tài Tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn đầu bếp khuất một chút Hỏi anh ấy xem tối nay chúng ta sẽ ăn được gì Khụ Em không cẩn thận lắm hư cửa phòng tắm rồi Nhưng Manh Manh còn đang ở bên trong tắm rửa Cho nên hiện tại chúng ta sẽ không cẩn thận đi xem Mỹ Nam Tắm Đồng thời quay lại mấy cái video há khắc khắc Manh Manh em tới đây Chân Manh Manh Chân em Tay Manh Manh Tay em Không đúng Manh Manh anh có phát hiện không Tay anh đẹp hơn tay em Còn trắng hơn cả tay em À thật mộ bao để em cắn một cái nào Bẹp bẹp Em hình như đột nhiên muốn ăn chân gà Manh manh Anh đang làm gì đó Thật là muốn đi mua à Về đi Em nói đùa thôi Phương Tĩnh đang chào hỏi cùng đồng nghiệp Bỗng nhiên thấy đội trưởng kia mông xã của mình sắc mặt nghiêm túc đi tới Không khỏi tò mò hỏi Sao vậy Khuất Anh ta tới nói là muốn xem tư liệu vụ án của tống xanh không biết anh ta sao lại nghĩ như vậy nói vụ án này có điểm đáng ngờ nên muốn tới xem tống Linh nguyên mím môi bọn họ đều rất rõ ràng vụ án này không có điều đáng nghi nào cả chỉ là khuất chiến trọng không thể chấp nhận sự thật muốn làm cái gì đó mà thôi cái chết của tống xanh đối với bọn họ mà nói đều là vết dẹo không thể khép lại khó khăn lắm mới bớt đau một chút nhưng khuất chiến trọng vừa xuất hiện Lên lập tức xé rách miếc vết thương ra chỉ cần nhìn thấy khuất chiến trọng Tống Lý Nguyên lại nhịn không được mà nhớ tới em gái của mình Phương Tĩnh chớp mắt Hiện nhiên cũng giống Tống Lý Nguyên Cô an ủi vỗ vỗ tay anh Em đi sắp xếp là được Anh đi lo chuyện của mình đi Hết sâu một hơi Phương Tĩnh góc cửa phòng nghỉ Thấy khuất Chiến trọng ngồi bên trong Ghế dựa phòng nghỉ chắc chắn không sạch sẽ Dù sao mỗi ngày người tới đây Chờ đều vội vàng tìm cảnh sát nhờ vả, Sớm như vậy chắc chắn chưa được dọn dẹp Ấn tượng của Phương Tĩnh dừng lại ở năm đó. Ngoài Tống Xanh của trên trạng đối với mọi người đều nhịn không được mà để lộ thói ưa sạch sẽ Hiện tại anh bỗng nhiên không tỏ thái độ mà ngồi ở chỗ không ít vết bẩn này Cô có chút không thể hoàn hồn Cũng không biết thế nào Vương Tĩnh lại nhớ tới năm đó Cô vừa vào đội không lâu Vì một khối thi thể cần giám định Nên cùng Tống Liên Nguyên đi tìm giáo sư quất nhờ hỗ trợ Đó chính là lần đầu tiên anh gặp Tống Xanh Lúc ấy Tống Xanh còn hấp tấp Bộp chộp xông tới muốn bắt tay với giáo sư Quất có thói ưa sạch sẽ, dọa cô thấy hoảng sợ. Sau đó thói ưa sạch sẽ của anh rất nghiêm trọng, hiện đại nhớ lại, Phương Tĩnh không không biết tâm tình của mình lúc này rốt cuộc là cảm thán hay là đau đầu Điều chỉnh cảm xúc, Phương Tĩnh mở miệng. Giáo sư Quất, em đưa thầy tới phòng chứa tư liệu. Phương Tĩnh mở cửa một gian phòng, đều có chiến trọng tới chỗ cất tư liệu liên quan tới án tử của Tống Xanh, quay đầu hỏi. Giáo sư khuất, tư liệu này thầy muốn mang về hay xem nó ở đây? Ở chỗ này, cảm ơn. Trong phòng tư liệu có một bàn làm việc, cuốn trân trọng kéo ghế bắt đầu chuyên tâm đọc. Phương tướng lít nhìn hình ảnh huyết tinh trên bàn lập tức rời tầm mắt, khoe mắt phiếm hồng. Cô coi tống xanh như em gái, thời điểm nửa thi thể của tống xanh được đưa về, cô căn bản không cách nào đi xem, cuối cùng phải mời một pháp y khác tới giám định. Chỉ riêng điểm này Cũng không thể nào so với giáo sư khuất Không phải ai cũng có dũng khí Nhìn thi thể người mình yêu thê thảm như vậy Em đi làm việc trước Giáo sư có chuyện gì cứ kêu em là được Văn phòng của em ở bên cạnh Bên trái Căn phòng thứ ba Cánh cửa đóng lại Huyến Trọng chậm mặc lật xem từng trang tư liệu trong tay Tư liệu chỗ này nhiều hơn Thứ anh cầm trong tay một năm trước Ảnh chụp thi thể càng thêm tỉ mỉ kỹ càng Mấy tấm ảnh kia Ở trong ngục Anh đã vô số lần xem đi xem lại Vô số lần Mỗi một góc đều ghi tạc vào đầu Thậm chí có đoạn thời gian hàng đêm đều mơ thấy Nhưng cho dù xem bao nhiêu lần Sự đồng cảm cùng thống khổ Đều khiến thân thể và linh hồn anh Như bị chém thành hai lửa Nhưng càng khó chịu Càng thống khổ Anh càng khắc ghi trong lòng Từ đau đớn lấy lại bình tĩnh Từ mơ màng trở về thanh minh Anh nhìn từng dòng chữ trong tư liệu Trong lòng đau đớn tới chết lặng Nhưng động tác trên tay vẫn vô cùng trầm ổn Trong 12 đứa trẻ được cứu Có một cô bé 5 tuổi Đến từ cô nhi viện ánh mặt trời Tên An An đọc tới đây Cô thiên trọng liền cảm thấy có gì đó không đúng mươi 65 Kẻ giết người 3 năm không tới Cô nhi viện ánh mặt trời cũng không có bao nhiêu thay đổi Cô thiên trọng xuống xe đi vào bên trong đụng phải viện trưởng Diêu Phương Đang định ra ngoài Gặp người đàn ông trước mặt, viện trưởng Diêu Phương hoảng sợ, sau đó liền vui mừng, vội vàng tiến lên đánh giá khuất chiến trọng một lần, cao hứng nói. Tiên sinh, anh tới rồi, không sao thì tốt, không sao thì tốt. Anh vào trong thăm bọn nhỏ đi, chúng đều tốt, đều rất ngoan, mấy đứa lớn đã ra ngoài đi làm, còn thường xuyên trở về chăm sóc mấy đứa nhỏ hơn. Viện trưởng không phải nói đi mua đồ ăn sao, sao lại trở về rồi, tiên sinh này là một đứa nhỏ ôm cái xẻng đi tới tò mò nhìn khuất Tiến trọng viện trưởng diêu phương từ ái sờ đầu đứa bé kia đây là khuất tiên sinh trước đây cô kể với mấy đứa sau bà lại giới thiệu cho khuất tiên trọng biết tiên sinh hẳn không quen đứa nhỏ này hai năm trước nó được xanh xanh đưa tới biểu tình trên gương mặt khuất Tiến trọng không hề thay đổi nhưng diêu phương bỗng nhớ tới gì đó lập tức dừng câu chuyện lại mất tự nhiên thay đổi chủ đề đúng rồi vẫn nhỏ đều đang chờ tiên sinh Hiện tại đa phần đều đang ở trong phòng. Bà vũ bay đứa nhỏ ngây thơ kia, kêu nó rời đi trước. Tôi tới tìm An An, hỏi con bé chút chuyện. Quốc thân trọng đưa mắt nhìn đứa trẻ đi vào vườn rau, nói thẳng. Viện trưởng Diêu Phương nhịn không được mà thở dài, tự hồ sớm biết anh sẽ nói vậy, gật đầu. Đứa nhỏ An An kia số thật khổ, tiên sinh hướng này, tôi dẫn tiên sinh đi gặp An An. Lầu hai bên phải, căn phòng có ánh sáng tốt nhất, bố trí bên trong vô cùng ấm áp. Một cô bé an tĩnh cúi đầu, ngồi chơi búp bê. Viện trưởng Diêu Phương đi qua chào hỏi cô bé, thân mật sở đầu, nhưng ăn an một chút phản ứng cũng không có. Viện trưởng Diêu Phương sớm đã nhìn quen cảnh này, vì thế chỉ biết dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn khuất chiến trọng. Đứa nhỏ này sau khi trải qua chuyện kia, từ lúc trở về, một đứa trẻ bình thường đến Bến Thành thần chí không rõ, không nói câu nào cũng không giao tiếp với những người khác. Các anh trai, chị gái trong viện thay phiên ở chung nhưng cô bé vẫn không có khởi sắc. Luôn là bộ dáng này. Chúng tôi cũng không biết phải làm sao đây. Vất vả cho viện trưởng. Bà đi làm chuyện của mình đi. Chờ viện trưởng diêu phương ra ngoài. Cuối nhân trọng đi tới ngồi trước mặt an an. Đây từng là đứa bé nhỏ nhất trong viện. Hiện tại đã tám tuổi. Khi đó nó thích đeo lấy tống xanh nhất. Lúc đi du lịch còn quấn lấy anh và cô gọi ba mẹ Khuất tiên trọng có chút thất thần Anh không lên tiếng Cứ không có phản ứng như vậy Vai an an đột nhiên run run Một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống dính lên con búp bê Cô bé ngẩng đầu nhìn Khuất chiến trọng Bộ dáng đã không còn ngu dại như lúc trước Rất lâu nó không nói chuyện Thanh âm vốn non nớt có chút khàn khàn Tiên sinh, tiên sinh Chị xanh xanh Đại vương chị ấy chết rồi An An nghẹn ngào nói năng lộn xộn, Của trên trặng bút ve cái nhẫn trên tay hỏi cô bé: Em từng đến hiện trường tử vong của Tống Xanh à? Em bị người xấu bắt, chị Xanh Xanh vì cứu em cũng bị bắt theo. Bọn em thiếu chút đã chạy thoát, nhưng lại bắt trở về. Người xấu giết chị Xanh Xanh. An An nói chuyện đứt quãng, thân mình run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng cô bé vẫn cố gắng từ từ kể lại sự việc. Chị xanh xanh kêu em ngủ Nói em đừng xem Nhưng em đã nhìn thấy Hắn ta cắt chị xanh xanh ra Rất nhiều máu Rất nhiều Em rất sợ Nhưng chị xanh xanh không cho em khóc Kêu em không được nói chuyện Kêu em coi Nhưng không biết Em nghe lời Chị ấy nói sẽ tới đưa em về chỉ là không có um... Em nói hắn Hắn là ai Khu tiên trọng có trực giác mãnh liệt cái chết của tống xanh không phải do bọn buôn người hung ác chiên làm một nửa thi thể kia của cô rút cuộc ở đâu anh nhất định phải biết an an ra sức lắc đầu khóc nói em không biết em không biết em em hình như nghe có người kêu hắn hắn không phải bọn buôn người đúng không cuối tháng chẳng như suy tư hỏi tiếp không phải trước chỉ có mình hắn người kia giết chị xanh xanh sau lại có người mang một nửa thi thể của chị ấy và em tới nơi có nhiều kẻ xấu sau đó được người tới cứu chị xanh xanh kêu em giả bộ bất tỉnh nhưng em nhìn thấy hết em không dám nói chị xanh xanh cũng không cho em nói hu hu em không dám nói gì cả an an khóc tới cả người run rẩy tay nắng có bút bê đặt trước ngực Đây là món đồ chơi cuối cùng Tống Xanh mua cho nó. Sau khi thoát khỏi tay bọn buôn người, cô bé ôm chặt con búp bê này chưa từng buông tay, cũng chưa từng mở miệng. Thời điểm rời khỏi cô nhi viện, cô diễn trọng gọi cho Bishop. Tôi cần cậu giúp đỡ. Bishop tươi cười nhận điện thoại, người đàn ông bên cạnh kia kinh ngạc hỏi. Ai thế? Sao có thể khiến anh dùng thái độ này nói chuyện hả? Chính là cháu trai của Lão Đại, tiến sĩ Khuất. Thấy cấp dưới không để bụng, Bip Shop cười lắc đầu. Đừng xem thường người đàn ông này, bằng không chỉ có cậu chịu thiệt. Tôi không thể không thừa nhận khuất và cậu anh ta vô cùng giống nhau, ngoài trừ chuyện khuất có thể khống chế tốt chính mình. Ở căn cứ bí mật xa xôi nước Mỹ, Tống Ly Thụ ngồi sồm nhìn màn hình máy tính đeo cặp kính đen vô thần cũng nhận được một cú điện thoại. Tôi không ngờ anh sẽ gọi cho tôi. Tống lấy thụ một tay kẹp di động, một tay không ngừng gõ lộc cọc trên bàn phím. Ở đầu bên kia, Khuến Trọng trực tiếp mở miệng. Tôi nghi ngờ cái chết của Tống Xanh có hung thủ khác. Tôi cần cậu giúp đỡ. Tôi biết cậu từng có thời gian dùng thiết bị theo dõi Tống Xanh. Tôi từng thấy một tin nhắn gửi tới di động cô ấy. Người gửi là Y. Cậu hẳn có thể khôi phục những tin nhắn đó chứ tống lý thụ rút cuộc cũng ngừng tay kéo mắt kính xuống nằm ngửa ra sau nhìn chăm chăm trần nhà một lúc mới lên tiếng tôi sớm biết anh sẽ cần mấy tin nhắn đó tôi đều sửa sang lại còn vài món đồ thú vị khác lát nữa sẽ đóng gói gửi cho anh cảm ơn bắt được hung thủ anh sẽ đi tìm xanh xanh sao không đợi khuất chiến trọng trả lời tống lý thụ đã cười nói tôi chỉ đùa thôi cứ vậy đi Cùng lúc đó, tại căn biệt thự trên núi, người đàn ông mặc đồ bình thường tiếp đón một vị khách. Ê, anh biết tin tiến sĩ khuất ra tù chưa? Không ngờ hắn ta lại tính nhanh như vậy. Anh nên coi lại mấy cái đuôi của mình đi, bằng không tới lúc bị tiến sĩ khuất tóm được. Đừng trách tôi không cứu anh. Thương lang người từng là thủ hạ được Phương Tuy Dương tin tưởng nhất, không chút khách khí ngồi trước mặt người đàn ông nói. Người đàn ông kia không chút để bụng uống trà, một tiền đàn ông dễ dàng thỏa hiệp như vậy lại bởi vì phụ nữ mà không gượng dậy nổi tôi cảm thấy anh ta chưa đủ y hiếp tới mình ha ha thương lang cười quái dị hai tiếng anh sẽ vì cái tính tự cao tự đại này mà trả giá đây là lời khuyên cuối cùng của tôi tự mà giải quyết đi hạ hồng vân tiên sinh dứt lời hắn liền đứng dậy bỏ đi Người đàn ông ngồi uống trà kia chính là phù rể trong hôn lễ của dụ tụ thần mà nam lâu Hạ Hồng Vân Là Hạ Hồng Vân từng bị tống sanh cự tuyệt Sau lại bị khuất chiến trọng cảnh cáo không được xuất hiện Giờ phút này người đàn ông trông có vẻ là thư sinh yếu đuối trên mặt hiện lên một tia âm ngoan Hắn buông ly trà đi vào biệt thự Nơi này có một tầng hầm ẩn nấp Cửa vào ở ngay bên bếp Người bình thường căn bản không thể ngờ được Nhiệt độ ở tầng hầm rất thấp vừa mở cửa, hàn khí trong phòng liền sông thẳng tới chân. trong phòng có mấy cái rương, ánh đèn dịu nhẹ bên trong chiếu sáng khiến tất cả rõ ràng như ban ngày. hạ hồng vân đi tới cái rương pha lê cuối cùng, duỗi tay gõ gõ, mỉm cười với người bên trong. tác phẩm nghệ thuật mà tôi thích nhất, em biết không? người yêu của em muốn tới tìm em, em nói xem anh ta có thể tới đây được không? Tôi đã có lòng tốt để lại cho anh ta một nửa. Đúng là tham lam. Anh ta thế mà còn muốn độc chiếm em ư? Không, tôi không nhường ra đồ mình cất giữ. Xuyên qua lớp kính trong suốt có thể nhìn thấy một nửa thi thể bên trong. Thi thể được cố định chắc chắn. Bên cạnh còn quá hoa khô trang trí. Phía dưới là chiếc váy màu trắng tinh khiết. Từ bên ngoài nhìn vào, đây tựa như bên mặt của một cô gái xinh đẹp. Chẳng qua gương mặt này có chút tái nhợt, trên lông mi ngưng tụ xương lạnh, trông thật giống được điêu khắc tự băng. Nơi này có rất nhiều rương, bên trong đều chứa đựng thi thể, có người chỉ còn lại nửa trên hoặc là chặt đứt tay chân. Biểu tình trên mặt mỗi thi thể đều bất đồng, đều không biết, chỉ sợ người nhìn vào đều sẽ nghĩ đây là tác phẩm nghệ thuật duyên dáng. Cô trên Trọng lại nằm mơ, từ sau khi rời khỏi cô nhi viện, anh ngồi trên xe tới phát ngốc. Sau đó bất chi bất giác ngủ mất Anh liền bỗng nhiên nhìn thấy một mảnh sương mù trắng xóa Nghe tiếng của tống xanh từ xa truyền lại Cô thiên trọng theo thanh âm tìm tới Nhìn thấy tống xanh đứng trong vùng đất đầy tuyết Trên người chỉ mặc một chiếc vai trắng Trước nay chưa từng thấy qua Sắc mặt tái nhợt có chút ủy khuất nhìn anh Lạnh quá um, Lạnh quá Thật sự rất lạnh Cô thiên trọng xuyên qua sương mù Chạy nhanh tới ôm lấy cô tay vừa chạm tựa như ôm một khối băng. Huế chiến Trọng chẳng những không buông, thậm chí còn ôm rất chặt. tống xanh tựa vào lòng anh, mỉm cười, thỏa mãn cọ cỏ, cỏ. Tốt quá, manh manh tới, em liền không lạnh nữa. Huế chiến Trọng tỉnh dậy, phát hiện nhiệt độ đã hạ, trời bên ngoài đã không còn trong sáng. Nói trời mưa, trời liền đổ mưa, màn mưa trai trời lấp đất không ngừng nện xuống. Trước khi ngủ Huế chiến Trọng, quên đóng cửa xe lại, mưa lạnh ập Tới thấm ướt mọi thứ trong xe, nửa người của anh cũng bị ướt, một cỗ lạnh léo, giống hệt trong mộng. Thời điểm khuất trinh trọng muốn làm một chuyện, những người quen biết anh đều sẽ có một loại cảm giác kỳ lạ. Người đàn ông này có thể làm được mà sự điên cuồng của anh đều khắc sâu và ấn tượng của mọi người. Ngoại trừ ngày đầu tiên trở về, mỗi tối khuất trinh trọng cơ hồ đều không nghỉ ngơi, trong lúc tra cứu tài liệu thỉnh thoảng sẽ rơi vào giấc mộng, ngủ một lát. Nhưng cho dù cường độ làm việc có cao cỡ nào cũng không khiến anh tiểu tụy, ngược lại làm anh ngày một thêm sắc bén. Anh hoàn toàn không màng thân thể của mình, không màng bất cứ chuyện nào khác, chỉ có chấp nhiệm duy nhất chính là tìm ra nửa phần thi thể còn lại của Tống Xanh, điều tra rõ ràng chân tương cái chết của cô. Không buông tha một dấu vết để lại, cũng không buông bỏ một cái hiểm nghi hơn nữa được nhiều người hỗ trợ so với tưởng tượng của chiến trọng rất nhanh tiếp cận được với người có khả năng là hung thủ nhất hạ hồng vân tên đàn ông từng muốn tiếp cận tống xanh bị anh ngăn cản hắn là bạn học của em họ du thụ thần quả khuất chiến trọng từng làm phù rể trong lễ kết hôn của anh ta chỉ là mấy năm nay không hay liên lạc là đứa con thứ hai không được yêu thương nhưng trong nhà lại có chút tiền sau khi có được chút vốn liền mở công ty riêng hoạt động cũng không tệ có điều không mấy phát triển hạ hồng vân này người không biết hắn đều nói hắn hay xấu hổ là người đàn ông thập phần ngây thơ cuộc sống bình thường vô cùng sạch sẽ thiện lương hào phóng thích giúp đỡ mọi người bạn bèo đều cảm thấy hắn rất nghĩa khí trong tư liệu của dân trọng điều tra thậm chí không ai nói xấu hắn sau khi thành niên hạ hồng vân rời khỏi nhà hậu hạ một mình sống bên ngoài Ngoại trừ du lịch cùng bạn bè Phần thời gian còn lại hắn sống ở biệt thự Giống như ẩn cư Mỗi mùa hắn đều đổi một chỗ ở Phần lớn chỗ ở đều nằm trên núi Thỉnh thoảng sẽ ở bên bờ biển Bạn bè đều gọi hắn là ẩn sĩ Thành phố Nam Ninh Biệt thự Dung Sơn Nơi ở của Hạ Hồng Vân mươi 66 Kết thúc Kết thúc không có phiên ngoại Cái đôi nhỏ kia của anh bị bắt rồi Chỉ sợ rất nhanh Anh ta sẽ dẫn người tới tìm Tôi khuyên anh tốt nhất là nhanh chóng giấu đồ đi Những kẻ phản bội kia Đã bị tôi phát hiện Hiện tại ốc còn không mang nổi vỏ ốc Lúc trước ông chủ kêu tôi liên minh với anh Từ giờ trở đi quan hệ hợp tác Giữa chúng ta kết thúc Anh từng tìm tôi nữa Sau khi nhận điện thoại của Thương Lăng Sắc mặt Hạ Hồng Vân tối tăm hắn thật không rõ Khuôn Trinh Trọng vừa ra tù Thế lực khi trước đã dùng hết sạch Hơn nữa vì tin người yêu chết mà thiếu chút hóa điên vì cái gì mà nhanh hoài nghi tới hắn như vậy rõ ràng thám tử của hắn đã nói cuối tiến trọng vì cái chết của tống xanh ngày hóa điên đã không còn xa sao anh ta đột nhiên phát hiện điểm không thích hợp mà điều tra tới hắn chứ nhưng tin tức của thương lang luôn luôn chính xác mấy năm nay hắn là nhờ thương lang hỗ trợ mà che giấu biết bao hành vi phạm tội sống vô cùng tiêu dao chợt nghe thương lang nhắc nhở hắn không thể không chú ý cho dù biết thì thế nào Không có chứng cứ Chẳng lẽ anh ta tự mình tới đây giết hắn Quả nhiên Ngày hôm sau Biệt thự của Hạ Hồng Vân Ngay đón đội cảnh sát của Tống Linh Nguyên Nhưng toàn bộ không tìm được gì trong biệt thự Ở dưới mụ cười xám xịt của Hạ Hồng Vân mà rời đi Chờ Tống Linh Nguyên dẫn người ra ngoài Hạ Hồng Vân cười nhạo một tiếng Hắn còn tưởng có trân trọng có thể làm gì Nhưng kết quả anh ta chẳng làm gì cả Ai kêu anh ta tốt số Phía sau còn cả gia đình họ Tống Chính nghĩa như vậy So với bọn họ Tống xanh đương nhiên, đáng yêu hơn. Một người tốt vì bạn của mình chết thảm mà biến thành hung thủ giết người. So với những kẻ chính nghĩa, biết rõ sự thật lại không thể làm gì tốt hơn rất nhiều. Cho nên hắn mới hao tổn tâm cơ, biến cô thành tác phẩm nghệ thuật mình yêu tha thiết. Có lẽ vì chuyện này kích thích ký ức. Hạ ông Vân bỗng nhiên muốn ôn lại quá trình chế tác tác phẩm nghệ thuật yêu thú nhất của mình. Mỗi một quá trình chế tác, hắn đều có kỷ lục ghi chép lại mỗi khi tâm huyết dâng trào liền lấy ra thưởng thức đương nhiên cái của tống xanh bị hắn xem đi xem lại nhiều nhất mỗi một lần xem càng rất kích động khi đó vẫn còn nguyên vẹn có lẽ vì là tống xanh quá trình quá mâu thuẫn cũng quá phức tạp một hung thủ giết người mang thiện ý ôn nhu một cô gái vô tư lại ích kỷ một chúa cứu thế thông minh lại vụng về cô có thể vì cứu người khác mà tổn thương chính mình cũng có thể vì người mình yêu mà đi tổn thương người khác vừa cứng cỏi lại vừa yếu ớt cảm giác chế tác một tác phẩm nghệ thuật như vậy quả thật quá tốt đẹp chỉ tiếc hắn không tìm được quá nhiều tư liệu sống của cô thời điểm hạ hồng vân đắc ý cho rằng bản thân thành công che giấu tất cả tội ác tống ninh nguyên đã dẫn bốn người rời khỏi đội tới nhà khuất chiến trọng tống ninh nguyên không biết khuất chiến trọng rốt cuộc muốn làm gì cũng không biết cái chết thật sự của tống danh như thế nào Sở Dĩ đồng ý cho anh hỗ trợ chẳng qua là vì anh là người yêu của em gái cũng là người nhà của họ. Mà bốn người ngụy trang trà trộn vào biệt thự của Hạ Hồng Vân đều là người của Bishop, cố tình trọng Sở Dĩ nhờ Tống Lý Nguyên làm như vậy chỉ là vì để bốn người bọn họ dạo quanh biệt thự một vòng theo yêu cầu của anh đặt trong biệt thự mấy cái máy theo dõi mini. Bốn người đều là nhân tài chuyên nghiệp, Hạ Hồng Vân căn bản không nhận ra bất cứ điều gì. Vì để thể hiện chính mình vô tội, hắn thậm chí còn cho bọn họ cho xét cả biệt thự, bốn người mân mê trên máy tính của Quốc Thiên Trọng một trận. Tình hình trong biệt thự của Hạ Ông Vân lập tức xuất hiện trên màn hình. Sau khi bốn người rời đi, Quốc Thiên Trọng an vị ngồi trước màn hình nhìn người đàn ông bên trong, nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng, thoải mái ngồi pha trà, hình như đang xem một đoạn ghi hình nào đó. Đoạn ghi hình một thân ảnh mảnh khảnh lảo đảo chạy trong núi rừng u ám hình ảnh luôn không gần không xa kẻ quay như cao hứng truy đuổi con mồi hình ảnh ngày càng gần thân ảnh kia ngày càng rõ ràng cô mặc áo sơ mi dính đầy máu tươi và bụi đất cánh tay cổ chân đều có vết thương nhỏ nơi cô đi qua loang lộ vô số máu tươi người trong màn hình đột nhiên quay đầu cặp mắt quen thuộc như xuyên qua màn hình xuyên qua thời gian nhìn khuất trân trọng Cả người cô đầy thương tích bị truy đuổi như mèo bắt chuột buôn ba ở núi rừng. Đôi mắt của cô từng chịu tổn thương. Tính dưỡng một đoạn thời gian đã khá hơn không ít. Nhưng ban đêm cô vẫn không thể nhìn rõ. So với người thường tựa như kẻ mù. Thời điểm cô ở nhà, mỗi tối trong nhà, đèn đều sáng ngời ngời. Sau khi tắt đèn, cô thích nhất là chừng lớn đôi mắt sờ soạn mặt anh. Còn cả chân của cô. Sau lần bị thương đó, cô đã không thể như trước đây chạy nhảy bình thường. Cô không thể vận động dồn dập, không thể chạy nhanh. Những lúc có anh, thậm chí là mỗi lần tản bộ, anh đều không cho cô đi quá xa, luôn tình nguyện cõng cô về nhà. Nhưng cô gái anh luôn đặt trong lòng chân quý trai chở Không biết nên làm thế nào thì trong đoạn ghi giao này, trên người lại có vô số vết thương giống như con mồi bị người ta săn giết mỗi bước chân của cô đều để lại máu như đạp lên tim anh đau tới mất hết lý trí bị người ta bắt lấy bị người ta giết chết cưa thành hai khuê trân trọng nhìn màn hình ánh mắt tối đen như mực không nói một lời không khí trong núi rừng luôn vô cùng tươi mát hạ ông vân từ nhà người bạn trở về biệt thự của mình thích ý không ít dừng xe hắn vào phòng ngủ tắm rửa một cơn gió thổi lướt qua bức màn Trên ban công lộ ra một bóng người mơ hồ. Tắm xong, cảm thấy hôm nay trời có chút mệt mỏi, Hạ Ông Vân tới quầy rượu rót cho mình ly rượu vang. Định buổi tối sẽ nghỉ ngơi sớm, chỉ là không biết tại sao, rượu vừa vào bụng, cảm giác liền có chút không rõ ràng. Rượu này nồng độ cao như vậy, Hạ Ông Vân thấy có gì không đúng lắm, còn chưa tới mép giường, hắn đã duy trì không được mà ngã xuống đất. Choáng váng lắc đầu, hắn vừa định đứng dậy, thì phát hiện trước mặt cách đó không xa một người đàn ông không tiếng không động sớm đã đứng đó là may sắc mặt hạ hồng vân lập tức thay đổi nhìn người đàn ông cầm dao phẫu thuật trong tay hắn lập tức luống cuống tay chân muốn bỏ chạy anh nhất định đã biết trong lòng thẩm than hạ hồng vân nghiêng ngả lào đảo chạy xuống lầu chỉ là rượu kia thật kỳ lạ hắn không còn sức lực chân mềm nhũn đi được mấy bậc thang liền bất cận mà lăn xuống mãi tới lầu một Chờ mắt nhìn người đàn ông từ trên đi xuống. Từng bước một, Hạ Hồng Vân cắn môi muốn bỏ dậy tiếp tục chạy. Chỉ là sau lưng truyền tới trận gió, hắn vừa đứng dậy đã bị người phía sau dẫm lên lưng ép quỳ xuống đất. Ngay sau đó, đầu thóc bị kéo lên, mũi dao sáng như tuyết cách mắt trái của hắn ngày càng gần. Hét thảm một tiếng, Hạ Hồng Vân che mắt trái không ngừng chảy máu mà ngã xuống. Chỉ là người đàn ông cầm dao vẫn giữ chặt hắn, xuống tay vô cùng ổn định nên tiếp đâm mấy cái trên tay và chân của hạ hồng vân sau đó anh kéo hắn trời đất quay cuồng tới phòng khách mở cửa vứt hắn ra ngoài chạy đi nói không chừng rời khỏi nơi này mày sẽ được cứu hạ hồng vân dãy rủa cho ngân đau nhìn người đàn ông không biểu cảm đứng ở cửa lại nhìn bóng đêm bao quanh căn biệt thự đột nhiên bỏ dậy vọt vào rừng cây người đàn ông đứng ở cửa theo sau hắn Lặng lặng không tiếng động bình tĩnh Dẫm lên vết máu để lại ở phía trước Hạ Hồng Vân vừa chạy vừa đưa mắt nhìn phía sau Người đàn ông kia đã không còn đuổi theo Khu rừng này thuộc về hắn Ở đây không có người ngoài Lúc trước là chỗ hắn dùng để chơi trò săn giết Nhưng hiện tại nhân vật đổi ngược Cũng khiến hắn không thể nhờ sự giúp đỡ của ai Có điều hắn biết rõ địa hình nơi này Chỉ cần trốn qua một đêm Chỉ cần người đàn ông kia không tìm thấy hắn Hắn nhất định tìm được cơ hội chạy ra ngoài Nghĩ tới cơ hội được sống trước mắt Hạ Hồng Vân cảm thấy có thêm vài phần sức lực Chạy càng nhanh Nhưng đột nhiên dưới chân mắc phải dây thừng Không thể nhìn thấy cả người hắn ngã gục xuống đất Lần đầu tiên chạy trốn Thất bại Giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai Lông tư Hạ Hồng Vân dựng thẳng Còn chưa kịp phản ứng Tai trái đột nhiên trở nên lạnh lẽo Cảm giác đau đớn chuyển tới Lỗ tai máu me đầm đìa bị vứt tới trước mặt Được rồi Tiếp tục trốn Lần thứ hai sau khi bị bắt Hạ ổng Vân mất đi năm ngón tay Sau đó hắn lại được thả chạy Nghe giọng nói kia Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác sợ hãi của con mồi Cả người đều là thương tích Đau đớn trên thân thể Và sợ hãi của tâm lý khiến hắn không thể tiếp tục bước thêm Không trốn nữa sao Cô ấy đau đớn như vậy còn tiếp tục trốn Còn mày sao có thể không trốn nữa hả Người đàn ông hạ đâm một dao xuống Khối thịt mỏng lập tức rời ra từ giờ trở đi cách mười giây tao sẽ cắn một miếng thịt của mày nếu mày không trốn tao vẫn sẽ tiếp tục bảo đảm cho mày có thể sống tới hừng đâm nhìn ra thịt và khung xương của mày lìa ra nhìn gương mặt của khuất diễn trọng hạ ông vân sợ hãi phát hiện anh không hề vui đùa anh thật sự sẽ làm như vậy vì thấy ý chí muốn sống lập tức bùng nổ hắn hốt hoảng đẩy anh ra lần nữa chạy trốn người đàn ông cầm dao bị đẩy ra nhìn hạ hồng vân toàn thân máu nhuộm hai mắt không chớp lần nào lần nữa theo sau hạ hồng vân không biết mình đã bị bắt bao nhiêu lần mỗi lần bị bắt trên người hắn sẽ bị thiếu đi một ít đầu cái loại cảm giác chóc từng bính thịt trên người cơ hổ bức hắn phát điên đây là lần hắn chạy xa nhất chừng như sắp tới đường lớn hạ hồng vân thậm chí thấy được xe cộ hai mắt lập tức sáng lên chỉ cần tới văn đường lập tức sẽ có người phát hiện ra hắn tới lúc đó hắn sẽ được cứu niềm vui sắp chạy thoát tràn ngập trong đầu hắn làm hắn nhịn không được mà nhích mép cười nhưng giây tiếp theo nụ cười trên mặt hạ ông vân liền cương cứng đi được ba bước một bóng người không nhúc nhích đã đứng đó chặn ngay con đường được sống của hắn giống hệt những lần trước hạ ông vân theo bản năng bạn run dậy nhưng người đàn ông kia lại gần nhưng hắn đã không còn sức lực để lùi về sau chỉ biết trơ mát nhìn chính mình bị bịt miệng kéo khỏi nơi này cơ hội được sống càng ngày càng xa khuất trân trọng vứt hắn ngay cửa biệt thự nói trốn đi lần nữa nghe được lời này hạng vân rút cuộc đã nhịn không được vô thức cầu xin tôi biết sai rồi cậu xin anh xin anh tha cho tôi đừng giết tôi tha tôi đi tống sành đầu từ trên cao nhìn hắn khuất trân trọng hỏi hạng vân bất chấp tất cả vội vàng nói tôi tôi đưa anh đi tôi đưa anh đi chỉ cần anh tha cho tôi tôi không muốn chết một cỗ hàn khí ập vào mặt húa thân trọng đi tới chiếc rương pha lê cuối cùng dưới tay đặt lên chân lưu lại một vết máu nhìn ở khuôn mặt bên trong ánh mắt của anh liền trở nên nhu hòa Tống xanh anh tìm được em rồi hạ hồng vân ngã vào góc tường trong miệng không ngừng lẩm bẩm tha cho tôi tha cho tôi buổi sáng trong núi rừng thường tới rất sớm chim chóc hót níu lo báo hiệu ngày mới nhưng hôm nay sớm đã chú định không phải một ngày bình thường nhận được tin tống lê nguyên liền dẫn người tới dựa vào vết máu loang nổ trên đường núi mà vào biệt thự của hạ hồng vân ngay cửa biệt thự bọn họ đã thấy máu tươi lan tràn đến bên trong vừa vào cửa đập vào mắt là một khối thi thể đó chính là chủ nhân của biệt thự hạ hồng vân hắn bị người ta cắt làm đôi ném vào đại sảnh tại đây tống lê nguyên tìm được vô số chứng cứ phạm tội của hạ hồng vân Hắn hành hạ mười mấy cô gái tới chết Sau đó chụp hình quay video với thi thể tàn khuyết của người bị hại Hạ Hồng vân cấu kết với kẻ xấu Lợi dụng đứa nhỏ an an của cô nhi vịnh án mặt trời dụ tống xanh tới Sau khi đánh thuốc mê liền mang tới nơi này chơi trò săn đuổi Cuối cùng giết chết cô ấy Đem nửa thi thể của cô cùng đứa nhỏ đưa cho đám người buôn lậu Man thiên quá hài Thoát khỏi chế tài của pháp luật Biến bọn buôn người thành kẻ chịu tội thay nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể tránh cái chết của hắn giống hệt người bị hại và người làm ra tất cả chuyện này Tống Lăng Nguyên tìm được anh và Tống Xanh trong nhà của hắn khôi trên trọng ôm một nửa thi thể của Tống Xanh an tường ngủ trên giường trên ngực còn cắm con dao phẫu thuật đã chết hồi lâu cửa sổ rộng mở ánh mặt trời tươi đẹp dừng trên thi thể đầy máu tất cả đều có vẻ an tường bình tĩnh nếu có một ngày em đi trước một bước Nếu anh không có cách nào chấp nhận Em cho phép anh ích kỷ một lần Tới tìm em Năm đó vừa thoát khỏi nguy hiểm Tống Danh ngồi trên giường bệnh đã nói như vậy 25 sau Thành Vũ Giang Kinh Nhà họ Tống Phương Tính ở trong phòng Con gái không tìm được người Từ ban công nhìn xuống Thì thấy cô nàng còn đang mặc áo ngủ vườn hoa đấm đá với ba của mình Liền tức giận to tiếng Tống tiêu Đồ của con đã chuẩn bị xong hết chưa Sắp tới giờ rồi Con đừng để tới lúc đó Không đuổi kịp xe còn không lên đây tắm rửa thay đồ dứt lời bà trừng mắt nhìn Tống lý nguyên Còn anh nữa Có khái niệm thời gian không vậy Đấm đá muốn luyện lúc nào trả được Không thấy con mình sắp trễ giờ sao Mau vô nhà thu chọn rồi ăn sáng Sau đó chở con ra nhà ga Cánh cửa ban công Lầu hai đóng lại Cha con hai người dưới vườn hoa đưa mắt nhìn nhau Cùng lúc dừng tay Cô gái 18 tuổi tên Tống Tiêu kia cười dầu Để lộn má nóng đồng tiền trên má Chọc chọc cánh tay của ba mình hỏi Ba không phải ba mẹ nói là mỹ nhân lạnh lùng Của cục cảnh sát sao Sao tính tình ngày càng nóng như lửa thế Tống Linh Nguyên sở mũi Nhìn qua vẫn vô cùng uy nghiêm Hạ giọng nói Lúc trẻ Thời điểm con chưa sinh ra cô ấy Đúng là mỹ nhân lạnh lùng Chỉ là Cửa sổ lần nữa bị mở ra Nộ tới gương mặt của Phương Tĩnh Cười như không cười Em nghe thấy hết rồi Hai cha con bên dưới ho khan một tiếng Rồi làm bộ nhìn xung quanh Sau đó nhìn nhau kết đoán Sử dụng chiến lược rút lui Gà bay chó chạy qua bữa ăn sáng Phương Tĩnh Mắt nhìn hình viên đạn Hòa tốc thu dọn hành lý Tống Tiêu và ông ba Tống Linh Nguyên Lăn lộn ra khỏi nhà trên đường ra ga tống tiêu hỏi ba mình mẹ thật sự không muốn con tới thành phố nam ninh học đại học sao mấy ngày nay mẹ chẳng thèm cười với con một cái tống Linh nguyên nắm tay vô lăng nở ra vẻ mặt nghiêm túc mẹ con là quá lo cho con tống tiêu vẫy tay cười hì hì nói lo cái gì chứ đã lớn thế này rồi con còn không thể tự lo cho mình sao hơn nữa còn gì năm lâu ở nước mỹ trở về trước lúc khai giảng còn dọn qua đó có người chăm sóc mẹ còn gì để lo lắng nữa chứ tống linh nguyên thừa dịp đèn đỏ mà quay đầu nhìn thoáng qua con gái sau đó thở dài chủ yếu là vì cô của con mẹ con quá để ý việc này kỳ thật không chỉ có phương tĩnh chính tống lý nguyên cũng cảm thấy lo lắng con gái của ông càng lớn càng giống em gái tống xanh gương mặt giống tính cách cũng giống có đôi khi thất thần Ông thật sự không thể phân biệt được đây là con gái mình hay là người em gái đã mất kia nữa. Thành phố Nam Ninh đối với gia đình họ Tống mà nói là một nơi thương tâm. Đứa con bọn họ yêu thương đã chết ở đó. Năm đó án tử của Tống Xanh hoàn toàn kết thúc. Sau khi hợp táng, khuất chiến trọng và Tống Xanh, anh liền tới thành phố Giang Kinh. Sau không bao giờ quay lại nơi đó, chỉ cái chớp mắt, thời gian đã qua hơn 20 năm, con gái của họ đã lớn như vậy. Từ lúc Tống Tiêu nói Muốn tới thành phố Nam Ninh học đại học Hai vợ chồng Tống Lê Nguyên Đều mấy đêm không ngủ Ngay cả ba mẹ đã về hưu dương lão Cũng gọi điện tới hỏi Bọn họ không biết vì sao lại nhớ tới Tống Xanh Có lẽ vì Tống Tiêu quá giống cô Hơn nữa còn tới thành phố Nam Ninh mẫn cảm kia Chuyện người lớn trong nhà cố ý né tránh Tống Tiêu lại hoàn toàn không hề để ý Ông bà và mẹ là quá nhọc lòng rồi Lần này chắc chắn không giống Con đảm bảo Bọn họ sao không nhìn thân thủ của con chứ Tuy không thể đối trọi với bốn 5 người Nhưng tự bảo vệ chính mình cũng là quá đủ Tống Tiêu làm ra cái thế xuất chiêu Tống Linh Nghiên cười cười Trong mắt có chút hoài niệm Giống như nhìn thấy một người nào khác Khiến gia đình không thể bớt lo Còn an phận một chút Mấy ngày nay qua nhà dì Nam Lâu Đừng gây cho người ta thêm phiền phức Dì Nam Lâu là bạn tốt của cô con Chú Du lại là em họ của dựng Nhưng bọn họ ở nước Mỹ lâu rồi không về Hai nhà chúng ta gần đây cũng không liên lạc Chủ yếu là vì cô của con Dì Nam Lâu rất thích con Mời con qua ở Con đừng có kiêu căng ngoan ngoãn một chút Còn nữa Dì Nam Lâu có một đứa con trai lớn hơn con 5 tuổi Hình như bị bệnh tim Con đừng có đi tìm người ta đánh nhau biết chưa Tấm linh nguyên đối với cô con gái thích đánh nhau này So với em gái Chỉ có hơn chứ không kém Không thể yên tâm Vâng trưởng quan Tống tiêu không biết đã nghe ba mẹ lạ nhảy bao nhiêu lần Lỗ tai cũng sắp đóng kén Vội cười hì hì thay đổi đề tài Tống tiêu được cả nhà yêu thương Có thể nói trên người cô nhận được tình yêu thương của hai người Một phần thuộc về bản thân Còn một phần thuộc về người cô mất sớm của mình Bởi vì cô rất giống với người cô quá cố Cho dù là ông bà ba mẹ Hay là những người bạn của cô ấy Tất cả đều đối rất tốt với cô Dì Lam lâu này cũng là một trong số đó trên thực tế, tống tiêu lựa chọn về thành phố nam ninh học đại học phần lớn là vì người cô đó. đương nhiên điểm này cô không nói cho bất kỳ kẻ nào. nhà cô có ảnh hưởng của cô ấy. còn không ít đồ dùng ngày xưa tất cả đều đặt trong một căn phòng. khi nhỏ cô thường lén chạy vào lật xem vài thứ chỉ khi tận mắt nhìn thấy cô mới tin chính mình thật sự rất giống cô ấy. cô thích người cô này. Đối với cô như có cảm giác quen biết hồi lâu Cũng thích cuộc sống của cô ấy Từng có ở thành phố Nam Ninh Đáy lòng vẫn luôn có thứ gì đó thúc giục Nối kéo cô tới thành phố Nam Ninh Cho nên cô liền tới Mà giờ phút này ở thành phố Nam Ninh Nhà họ Du mới về nước được mấy ngày Nam lâu giờ là quý phu nhân Đang chỉ huy bảo mẫu dọn dẹp phòng khách Dụ tụ thần Ngồi một mình Một bên Nhìn dáng vẻ này Nhịn không được mà mở miệng nói Còn chưa về đâu Máy bay của tĩnh trạch là buổi chiều Nam Lâu chừng mắt một cái Ai quản đứa nhỏ đó Dám nói ở bên kia có việc chưa làm xong Nên không chịu cùng chúng ta trở về Nó đã nói như vậy Một mình trở về là được Em là đang mong đón đứa cháu gái của em Anh có phải quên mất việc này rồi không Tuyệt đối không có du tụ thần vội trả lời Cháu gái của em cũng chính là cháu gái của anh Chúng ta chắc chắn phải châu đãi cô bé kia thật tốt Để cô bé coi chúng ta như là nhà của mình Vậy còn được Nam Lâu thả lỏng sắc mặt Đột nhiên lại có chút khẩn trương hỏi dụ tụ thần À anh nói xem Tiểu tiêu có thích em hay không Dù sao bọn em cũng chưa từng gặp mặt Chỉ có mỗi năm gửi quà mà thôi Lần này đột nhiên mời con bé tới ở Nếu nó không vui thì làm sao bây giờ Em nghĩ nhiều rồi Em đẹp như vậy Ai dám không thích em chứ Dụ tụ thần cẩn thận dỗ dành bà xã của mình nam Lâu cầm tay ông nhìn đồng hồ Lập tức hấp tấp xoay người ra ngoài Tới giờ rồi chúng ta đi đón con bé đi Hả Dù tụ thần bắt đắc dĩ theo sau Cô bé kia hai tiếng nữa mới tới mà Nam Lâu ở nhà ga Vừa thấy Tống Tiêu kéo vali Vảnh mắt liền đỏ Dọc đường không ngừng hỏi hát ân cần Nhìn chăm chăm cô xuyên qua trước mắt Tống Tiêu ôm hộp khăn giấy Thỉnh thoảng đưa cho bà Trong lòng cảm thấy có gì đó đặc biệt kỳ quái Cảm giác này kéo dài tới cơm trưa Bữa ăn còn chưa bắt đầu Căn tre trước mặt đã đầy áp như núi Tống điêu không mở miệng Từ chối gì Nam Lâu nhiệt tình quá mức Tiếp tục gấp đồ ăn cho mình Nhưng vì dạ dày cô liền tìm đề tài hỏi Cùng một anh trai nữa sao không thấy cùng ăn chưa Nam Lâu cười trả lời Nó vẫn chưa về Vợ chồng bọn gì về trước Nó có chút việc buổi chiều mới lên máy bay Có lẽ tới tối mới đến Nói tới đây bà đột nhiên nghĩ tới Một chuyện lại nói Con trai của dì tên Du Tinh Trạch Năm nay 23 tuổi Đã là tiến sĩ y học Rất lợi hại đó Hơn nữa trông còn tấn tú Tiểu tiêu có hứng thú làm con dâu của dì không Tống tiêu cười ngây ngô Vùi đầu ăn cơm nam lâu càng nghĩ càng thấy con trai nhà mình Rất xứng với tống tiêu Vì thế nỗ lực hợp tác Tinh Trạch sinh ra liền bị bệnh tim Vì để chữa trị cho nó Cả nhà đã dọn tới Mỹ Hai năm trước đây cuối cùng cũng chưa hết Nó cũng biết tranh đua Nhiều năm tuy không khỏe Nhưng vẫn cố gắng học tập Thành tích trước nay đều rất tốt Ngay cả thầy giáo cũng nói là thiên tài Ở trường tinh trành được rất nhiều người theo đuổi Nhưng trước giờ nó vẫn chưa có bạn gái Ngay cả người bạn cũng không Gia đình nói thế nào cũng không nghe Từ nhỏ đã bày ra gương mặt đen như than Còn có gặp đứa trẻ nhà nào ghét bỏ ba mẹ nó chưa Tên nhỏ kia từ nhỏ đã không gần gũi với gia đình trưởng Thành càng quá phận đồ quả nó nó không cho ai chạm vào tính cách như vậy không biết là giống ai. Dù tụ thần nghe vậy liền đột nhiên xen vào, anh cảm thấy tính cách con trai mình có chút giống anh họ anh. Nam lâu không nói nữa nhưng tống tiêu vừa nghe liền lập tức thấy hứng thú hỏi, giống dưỡng sao? Ừ, đúng vậy đều là thích ở một mình không hay tiếp xúc với người lạ. Dù tụ thần có muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt của nam lâu ngăn lại. Chỉ đành nuốt lời định nói trở về Mình cười kêu Tống Tiêu tiếp tục dùng bữa Tống Tiêu cũng không truy hỏi Nếu gì Nam Lâu đã không muốn nhắc tới Vậy cô không nói nữa Ăn xong bữa cơm liền cùng hai người đi dạo Chào hỏi hàng xóm Đi một vòng từ xa Tống Tiêu thấy đám trẻ ở quanh trường vui đùa la hét lại thấy chó nhà người ta uy vũ hùng tráng Cô thuận tay chọc mấy cái Sau khi bị đuổi qua mười mấy con phố Hoàn toàn lạc đường tống tiêu lạc đường cũng không thèm để ý dứt khoát vừa đi vừa ngắm phong cảnh đi dạo suốt 3-4 giờ như vậy chân đã có chút đau nhức tống tiêu liền ngồi xuống bậc thang ven đường nghỉ ngơi đuổi nó tới bên này xem tao dùng cục đá trọi nó gâu gâu gâu à lại đây lại đây nó muốn cắn tao kìa mau đánh nó đánh nó đi tống tiêu theo tiếng đi qua liền thấy ba đứa trẻ vây đánh một chú cuốn dơ bẩn Tống tiêu đứng lên, hùng hổ hồ dọa bọn nhóc bỏ chạy, một phen cứu bớt con chó rồi trở lại bậc thang. Con chó không ngừng dãy giụa tống tiêu nhìn trái nhìn phải, quyết định tới quán ăn vặt bên cạnh, mua chút đồ, bắt đầu chọc. Có muốn ăn không? Muốn ăn thì sủa một tiếng. Tới đây, bên này. Chó con ăn xong vẫn không chịu đi, chỉ ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân tống tiêu. Tống tiêu dùng ngón tay chọc cái mũi ướt át của nó, cùng nó... Dùng cặp mắt dầm rề trước mắt nhìn nhau, buồn dầu than. Mày muốn đi theo tao sao? Nhưng tao phải lập tức chuyển tới ký túc xá của trường, không thể nuôi mày. Nè, đừng có dùng bộ dáng đáng thương như vậy nhìn tao nữa. Hay là... hay là tao tìm cho mày một chủ nhân khác được không? Gâu gâu. Nhưng tìm thế nào đây? Hay là viết cho mày tờ giấy? Cẩn thận thu nhận thế nào? Gâu gâu. Người đồng ý hả? Vậy chúng ta quyết định như thế nhé. Tống Tiêu đúng là đi tìm một tờ giấy viết ba chữ cần thu nhận đeo cho con chó, sau đó một người một cún ngồi ở ven đường nhìn mọi người đi lại, những người đi qua đều sẽ ngó vài lần nhưng không một ai có ý định tiến lên hỏi thăm. Mắt thấy trời sắp tối, còn không về nữa, thì Nam lâu có lẽ sẽ phải ra tìm, nhưng lại nhìn chú cún Tống Tiêu cảm thấy không thể vứt bỏ nó ở chỗ này mặc kệ. Ngay thời điểm có chút buồn rầu nhìn đựng vật nhỏ bé này, cô bỗng phát hiện trước mặt Có một người đàn ông trẻ tuổi kéo vali đi tới Áo sơ mi trắng quần đen đơn giản Cả người trắng đen rõ ràng Có thể nói là vô cùng sạch sẽ Cặp mắt kia cũng rất sâu Giờ phút này lặng lẽ nhìn cô Thế nhưng lại khiến cô hoảng hốt như cảm thấy chính mình đã bị nhìn rất lâu Tấm tiêu thật không thể ngờ Bản thân lại nhìn một người đàn ông xa lạ tới xuất thần như vậy Hơn nữa trái tim còn đập thình thịch tựa như coi trọng người ta nếu không phải đôi mắt đỏ hoe khó hiểu của bản thân lúc này tống tiêu thật sẽ cảm thấy chính mình là cậu huyết nhất kiên trung tình tống tiêu thật không thể lý giải cảm giác lúc này cô không phải người thích khóc nhưng hiện tại chẳng có tình huống nào xảy ra nước mắt của cô lại đột nhiên rơi xuống kết quả hai người đều bị đối phương dọa sợ hành động đi trước suy nghĩ sau khi hoàn hồn dụ tinh trạch cảm thấy kinh ngạc không thôi nếu là ngày thường nhìn tình cảnh như vậy anh tuyệt đối không thèm nước mắt một cái mà đi qua không đúng nếu là bình thường anh căn bản sẽ không nhìn một người xa lạ lâu như vậy nhưng vừa rồi anh tựa như đã mê muội vừa nhìn cô gái ngồi ven đường này đôi chân không thể tiếp tục di chuyển dưới ánh đèn mờ nhạt thiếu nữ buồn rầu cùng chó con mang tài bài viết ba chữ siêu vẹo cần thu nhận tất cả nhìn qua đều mang lại cảm giác quen thuộc giống như rất lâu trước đây đã từng xảy ra tình hình tương tự nhưng chuyện này không có khả năng Anh mới 23 tuổi Trước nay đều sống ở nước ngoài Hôm nay là lần đầu tiên về nước Nhưng anh lại ngơ ngác nhìn trầm chầm, chầm cô gái kia Thời điểm nhìn người ta khóc Anh thậm chí còn muốn tiến lên lau nước mắt cho cô Điều này hoàn toàn không phải sự tình anh nên làm Hơn nữa Một tay du tinh trạch đè ngực Cái nơi vừa khỏi Hẳn lại xuất hiện chút đau đớn Anh nhớ gió bệnh tim của mình đã hoàn toàn hồi phục Đáng lẽ không nên xuất hiện cảm giác như vậy Nhưng trái tim đột nhiên nhức nhối và cái cảm xúc kỳ lạ trong lòng Tất cả đều khiến anh thật không rõ Anh không sao chứ Tống tiêu khó khăn lắm mới ngừng khóc Nhìn người đàn ông ôm ngực liền dứu mày Nhìn không được mà lo lắng hỏi Người đàn ông nhìn cô lắc đầu đứng dậy Kéo vali của mình tránh đi Tống tiêu cầm khăn giấy cúi đầu lau mũi Nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu Lại thấy người đàn ông kia đi rồi trở về Anh đứng một lúc đột nhiên mở miệng nói một câu không đầu không đuôi Tôi có thể nuôi Tống tiêu không kịp phản ứng Mờ mịt nhìn anh Người đàn ông nhấp môi Lặp lại câu khi nãy Tôi có thể nuôi Em đừng khóc nữa Tống tiêu nhìn thẻ bài Đeo trên người con chó bên cạnh Đột nhiên hiểu ra Người đàn ông này nói Chó con Anh ta có thể nuôi Hơn nữa Nghe ý của anh ta Anh ta tự hồ cho rằng Cô khóc là vì Không ai tình nguyện nuôi chú cún này não anh ta có phải Chứa thứ gì đó kỳ quái hay không Ừ Cảm ơn anh Không cần Hai người đôi mắt to đôi mắt nhỏ nhìn nhau Không ai nhúc nhích Mãi tới khi chuông di động vang lên Tấm tiêu ngựng ngùng cười lấy điện thoại di động ra Quả nhiên là dì Nam Lâu gọi tới Alo dì Nam Lâu sao con không sao Chỉ là hình như đang đi lạc đường Hả Không cần không cần Con tìm người hỏi được đường Liên lập tức trở về Thật sự không cần Từ từ Tống tiêu nhìn điện thoại đang ngắt kết nối Đã phát hiện chuông di động người đàn ông trước mặt vang lên Anh ta vừa nhận điện thoại biểu tình có chút vi diệu Trong nhà có một cô bé đi lạc Kêu con thuận tiện tìm cô ấy về nhà luôn sao Tống tiêu lập tức nhận ra gì đó Nhờ người đàn ông tắt điện thoại Cô liền cười ha hả Anh là con trai của gì nam lâu à du tinh trạch nhìn trầm chằm lúng đồng tiền trên má cô Tới thất thần mấy giây gật đầu nụ cười của tống tiêu càng lớn Vậy tôi phải chúc mừng anh, anh tìm được tôi rồi. Trái tim Du Tinh Trạch bỗng nhiên trở nên mềm nhũn trong lòng đột nhiên có ảo giác cả đời đang chờ câu nói này. Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng lại giống như cố nhân trở về. Người đàn ông kéo vali cùng cô gái ôm chú chó trong lòng, sánh vai đi dưới ánh đèn đường. cái bóng được kéo dài ra, cuối cùng giao nhau tại một chỗ. Tất cả bắt đầu ở nơi này, kết thúc ở nơi này, lại lần nữa bắt đầu ở nơi này bốn năm sau, Tống tiêu tốt nghiệp đại học cùng giáo sư Du Tinh Trạch kết hôn. Hôm hôn lễ, ba vợ tân nhiệm Tống Linh Nguyên chụp cho đôi vợ chồng trẻ tấm hình, sau khi rửa ra, ông bỏ vào trang cuối cùng của một cuốn album. Album này, trục trang trước đều là ảnh chụp của em gái Tống Danh và cuốn trăn trọng tấm mình cuối cùng dừng lại tại ngày bọn họ đính hôn mà ngày hôm nay ở trang cuối cùng tấm hình kết hôn khiếm khuyết bao nhiêu năm qua rốt cuộc cũng được ông tự tay đặt vào. Hơn 20 năm trước, đôi tân nhân với khuôn mặt không phải hoàn toàn tương đồng, nhưng cái loại không khí xung quanh bọn họ lại phá lệ giống nhau. Cũng coi như là viên mãn, tống ninh nguyên thở dài kết quấn album, ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, cô dâu mặc áo cưới vui vẻ được chú rể bế lên tuần trăng mật của bọn họ sắp bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập cuối của tiểu thuyết trinh tám Chứng bệnh chết người Các bạn nghe xong tiểu thuyết này Có đánh giá gì? Hãy để lại phía dưới Còn riêng uh, Thanh Bình cảm thấy uh, Hai tập cuối này là hai cái tập khá là hay Cực kỳ hay Kết thúc một câu chuyện tình cảm uh, Có những uh, thời gian rất là kinh dị Ghê rợn Tưởng rằng nó là một cái kết thúc rất là đau đớn Cuối cùng có một cái kết uh, gọi là uh, có kiếp thứ hai đấy uh, cũng để an ủi những cái người uh, thích về ngôn tình một chút cứu vãn cả một uh, quân tiểu thuyết không có thì kết thúc ở cái chỗ cả hai người đều chết kia thực sự nó một cái câu chuyện ám ảnh dù sao thì tiểu thuyết này có cái kết cũng khá cực kỳ ám ảnh ok cảm ơn các bạn các bạn hãy uh, thể hiện ý kiến của mình cũng như là đưa ra những uh, Cái tiểu thuyết mà um, mình yêu thích để đề bạt nên là Thanh Bình có thể chuyển thể thành audio hay không? À, các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh à, để theo dõi những tiểu thuyết mà Thanh Bình sẽ tuyển lựa để gửi tới tất cả các quý vị khán giả. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Thanh Bình từ tập 1 đến tập 14 kết thúc của cuốn tiểu thuyết này.